Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điền Phản Diễn đọc Heo Chương 30 Giữa tiên hè Chịu thủy quan thở hồng họp chạy đến thịnh viện Đẩy cửa bước vào Dì và em họ thân thân từ ở đây cả Mẹ chịu vừa thấy cô liền rơm rớm nước mắt Con gái Hai mắt bà ẩn đỏ Mẹ chịu trước giờ là người phụ nữ Quyết đoán, cứng trắng Chưa từng tỏ ra yếu đuối Trước mặt con gái mình Chị để quan lâm vào tình huống này Bỏng rúng cuốn tay chân buộc chính mình đi đến trước Thấy bà hoại đang nằm Trong giường thì ống thở Vẫn không rút rút Rất mặt tái nhợt Chị Thủy Quang không dám trưng vào mắt mình. Tháng trước, cô vẫn còn đến nhà ngoại ăn cơm. Cô còn nói với bà, món từ già du ngờ của ngoại là ngon nhất về đấy. Rừng sao bà nóc cơm ăn nữa nha. Bà ngoại cười đúng điểm giúp cô tới cơm. Vui vẻ nói, Được, được. Không rồi chàng đã không còn cơ hội nữa rồi. Tháng trước vẫn còn khỏe mạnh mà sao lại như thế chứ? tại sao có thể như vậy? vì kỳ thào nói trên tay bà, nè, thủy quan đến rồi, thủy quan phải đi đến nhân vận rồi. bà ngoại, Giọng còn chưa bước lên thì đã thàng ti thủy quan chợt nhớ bước trước và ngoại từng nói rằng, sao thầy? Nếu các gia nhà đi không nổi nữa, nằm một chỗ thì phải làm sao? lúc đó, cô đã buổn được hứa với bà rằng, Đừng lo, bà còn có chúng con mà. Khi ấy, cô không mạnh mây suy nghĩ rằng, sẽ có một ngày bà ngoại có đi đợi hay không. Giờ thì cô đã hiểu, người lớn tuổi mỗi ngày thì sự chuyện họ lo lắng sẽ xảy ra thời tiểu học, phần lớn thời gian của chị thủy quan là ở cùng với bà ngoại. mỗi ngày tan học, và đều đứng chờ đón cô ở trước cổng trường. cô còn vội vẫy muốn ăn que kem, nhưng bà ngoại lúc nào cũng kêu vẫn lắm, không cho ăn. cô thì giận lẫy, tuy bà cũng nổi giận, nhưng cũng có mấy lần nhõng nhẽo thành công đấy chị thủy quan trên khuôn mặt khắc khổ hằng lên những vết nhăn, làn da khô ráp của bà, bỗng cảm giác chua xót không đó nên thời Cô vẫn nhớ dư in hình ảnh bà các thay sao lớn, tán tài tư luyện, rồi những câu chuyện bà từng kể cho con nghe lúc cô còn nhỏ. Hai người úp tay xuống, bà dịu chàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Cô không thể cao tưởng tượng. Rồi sẽ có một ngày như hôm nay, chú gửi quan nắm lấy bàn tay Ngày vù về nếp nhăn của bà Nước mắt trực trào trung rơi Đột nhiên tự chết bản thân Sao quá vô tâm Hận chính mình đã biết bà lâu rồi Không nắm tay bà Dắt bà đi dạo Bà đã hơn 70 tuổi Tuổi già rất yếu Không thể đi đây đi đó Bà thường cười nói Đã 10 năm rồi Bà cũng không còn nhớ cầu phố trong như thế nào Cô nhớ đến những lời này Mắt cô cay cay Lòng chua sót không thôi Mọi người hay nói rằng Người cao tuổi thường bị con cái lãng quên Và khi họ mất đi rồi mới biết trân trọng Chỉ đến khi điều đó xảy ra người ta mới cảm thấy khó tiếc biết bao, chương thời gian không thể quay ngược lại, mọi thứ đã không còn thay đổi từ nữa rồi. Mẹ chịu bước đến, kéo chịu thủy quan, phủ thủy, bác sĩ nói qua cơn nguy hiểm tối nay thì sẽ không sao. chịu thủy quan cẩn cầu, vẻ mặt tràn đầy hy vọng. Thì sao mẹ? sẽ khỏe lại chứ mẹ? bất luận trong tình huống nào, cô đều tin tưởng tuyệt đối vào lời của mẹ nói. mẹ chịu thêm Túc thôi, tiểu quan. bà ngoại của con đã lớn tuổi, sức khỏe không còn dồi dào như trước nữa. Sống từ đến bây giờ đã là tốt lắm rồi. Chị tiểu quan vẫn nói rằng sau khi khỏi bệnh bà sẽ lại dư trước, các tay sau lưng đánh bài tiêu luyện, rồi cùng mọi người trò chuyện sôm sụp. Tiên nhi, bà đã thức học của lai hy, sao có thể hồi phục nhanh như bọn trẻ tuổi cô được? Cô vẫn nhìn xa câu tục nữ thường thấy trong sách, Sinh mệnh mỏng manh như chỉ mành treo trước chó quả thật là vô cùng tàn nhẫn. Về đi có hơi, có làng rơi, có ngoài đang chơi. Trời trời gió, mà lòng con lo Thân già, dưới mãi tăng xíu Tội hồn tạch lửa, ai lo cho ngoài mình Thương ngoài bây giờ, một mình Thuôi thui dạo ra Chiếc giọng bền yên, cũng trách sao Mấy đứa nhỏ không về Câu sâu giường thì thầm theo bóng hoài mong Về đi con ơi có làn nguy có ngoài đang chờ Hàng cao sao thì theo bóng mong. Về đi con ơi Kaukaisuudessa, siitä, että thì on theo bóng ngoài mong Về đi con ơi, có kaukaisuus. Se có kaukaisuus. đang chờ mẹ chịu nhìn vẻ mặt buồn bã của cô và an ủi. tối nay mẹ ở lại đây chăm sóc bà, con về nhà lấy quần áo, thang và mấy vật dụng cá nhân cho mẹ đi. cứ lấy theo tờ giấy gì trong này. ba con sau khi tan ca sẽ đến đây. con đừng nghĩ nhiều nữa, giờ về lấy mấy thứ này đi đã. Chịu sĩ quan cầm lấy tờ giấy đi ra ngoài Ra khỏi bệnh viện giữa trưa nắng khác đến thức cảm phát Chị mới ở trong bệnh viện tí xíu Mà lúc bước vào và khi đi ra Thì mọi thứ lại thay đổi cả rồi Cô đột nhiên muốn gọi điện cho đàn thư mặt Nhưng lại không biết nên nói cái gì Cô có thể sẽ khóc nước nở trong điện thoại Về đến nhà chị thủy quan mau chóng lấy đồ vệ giao kiểm tra mấy lượt rồi mới đến bệnh viện buổi tối mẹ chịu và ba chịu đều đến bệnh viện chăm sóc bà ngoại chiều thủy quan ngồi trước tivi cứ bấm vào đài liên tục lòng vẫn thấp thỏm lo âu cả cười bất dứt không thôi mỗi một phút mỗi một giây cô đều gọi điện thoại trong nhà đen lên nghe được tin tức xấu Kết quả điện thoại trong nhà không có đổ chuông Nhưng điện thoại di động của cô thì ghen lên Chữ thủy quan vội chạy rời phòng Thấy tên người nọ hiển thị trên màn hình Cô lập tức bắt máy chay Alo Đột nhiên cảm giác một ngày căng thẳng Sự sợ hãi đã tan biến như nước chảy bay bay Người nọ cười hỏi Đang làm gì? Giọng nói rợi cảm nhẹ nhàng vang lên trong màn đêm yên tĩnh chưa thì thầm bên tay cô Triệu thủy quang cầm điện thoại đi đến phòng khách Miệng nói không có gì không có làm gì hết Cụ mình nằm trên ghế sofa giọng cô ỉ xìu Đàm thư mạc im lặng một lúc Trực chết với bảo anh rằng mỗi khi Triệu thủy quang nói không có gì thì tuyệt tối là có gì Bình thường cô hay liếu xíu kể cho anh nghe Hôm nay xem phim gì, ăn món gì con Sau nửa cây, chịu thị quan tiên lưỡi tối Phan thoại của em nhập viện rồi Đàm thư mà đang đứng tựa lưng vào ban công trong nhà mình ở Bắc Kinh Xuyết trạt điện thoại di động, tính thẳng cười Anh hỏi, bị bệnh gì? chị thủy quan đáp: dạ không rõ nữa mẹ chỉ nói là nhồi máu não người ta hay gọi là chúng gió làm thư mặc hỏi tiếp giờ thế nào rồi chị thủy quan tăng diệt độ điều hòa lên giờ phải quan sát xem tình hình thế nào sẽ khỏe lên thôi không sao đâu anh không cần lo lắng cô nói với anh những lời này cũng chính là đang tự an ủi bản thân mình. Đàm thu mệt nghe mắt, nhìn về phía và cao áo đèn đứa sáng chân. Anh tặng nghe từng lời của cô nói. cứ mỗi lần hít thở thì anh lại mười tưởng đến dáng vẻ buồn bã của cô khi nói những lời này. rồi chịu bộ thế nào? tất cả khiến anh cảm thấy bản thân thật bất lực. Giờ phút này anh hận không thể tế ngay bên cô chị Thủy quan cố gắng đẫm nghĩ miệng hỏi anh thế nào rồi giờ đang ở nhà hảạm thương mời từ trả lời từng câu hỏi của cô hai người lưu thưa nói về câu kỳ thờ cũng chẳng rõ đã nói cái gì cuối cùng chị Thủy quan ở oảa sói em muốn ngủ, anh ngủ ngon. Tạm thư mời trả lời, ngủ ngon. Trước khi cúp máy, anh Duy rọng bảo, cho dù kết quả như thế nào, em cũng phải gọi điện cho anh đó. Triệu Thủy Quang, dạ vâng một tiếng rồi cúp máy. Thật cha dẫu cho đã có điện thoại, cô cũng không bàn đào củ từ nhưng cô biết sáng mai anh còn có công việc ở Bắc Kinh không muốn làm phiền anh và ở lại cô cũng không có thanh trạng nào mà nói chuyện sau đó cô điếc đi, trợ lý quan của mình ngủ trên ghế sofa dạng sáng 5 giờ điện thoại trong nhà đổ chuông trợ lý quan hất hại chạy đi nghe giọng mẹ chịu trong điện thoại nghe mệt mỏi lí gì thế Con gái, bác sĩ nói bệnh tình ngoại con đã ổn rồi Con đừng lo lắng, ba của con sẽ trở về nhà cây Chị để quan lúc này mới so nhẹ đôi mắt Ôm mềm đi về phòng mình Cô nằm trên giường sực nhớ một điều Cô nhìn đồng hồ, chừng chừ rồi mới chịu nhắn tin Bệnh của bà ngoại đã ổn định rồi Đừng lo lắng, cảm ơn anh Gửi tin nhắn chưa đến một phút thì điện thoại đã rung lên, chư tỷ quan thấy lạ, nhìn giới điện thoại hiển thị, cô tiếp ngay. Cô hỏi, anh chưa đi ngủ hả? Giọng đàm thương mà vẫn vững, vững vàng như trước. Chưa, anh đang kiểm tra số liệu, bác sĩ nói thế nào? Chị Tỷ Quang đem những lời của mẹ kể hết cho đàn thư mặt nghe Anh chăm chú lắng cho cô nói Chị Tỷ Quang về đồng hồ thì đã thấy 6 giờ rồi Lúc này mới hiểu, người nọ không phải thực sự muốn kiểm tra số hiệu Lòng cô chợt dưng chào cảm xúc mầm tàn, ấm áp Cô nhỏ giọng nói Thầy Nam, em cảm ơn anh đam thư Mạc đáp chị thủy quan, người nhà của em sau này cũng là người nhà của anh. đã là người nhà thì không cần phải nói cảm ơn. chị thủy quan trước thời chuẩn sờ không biết nói cái gì. cha sinh mẹ đẻ Đến chờ cũng chưa từng ai nói với cô như vậy. giọng đam thư Mạc vui Dương trong điện thoại. anh đã đặt vé máy bay tuần tới. Sau khi trở về, anh muốn đến thăm bà ngoại của em một chút. Chị chỉ quan đang nắm chìm trong trung tọng, không chừng chờ bà đáp ngay. Dạ được. Đàm thương mặt thoát hút cô. Mau, đi ngủ đi. Giọng nói ấp nát, chàng gặp sự vui vẻ. Cô gật đầu bảo, dạ vâng, rồi cấp điện thoại nằm trên giường chàng đọc mãi cũng không ngủ được bất hình lình la lên a anh nói muốn tới thăm bà ngoại cô thăm bà ngoại của cô chỉ là đến thăm thôi ư a a chuyện lớn rồi mấy ngày sau khi lấy quan kể mọi chuyện cho Hi Diệu nghe lúc đó Hi Diệu đang sơ mó tay Nghe xong mà sơn lem hết cả Vừa thấm bông còn lao Vừa tỉ tê Em yêu cháu Em khá lắm nha Gặp người lớn luôn rồi nha Triệu thủy quang U u cạch cạch Nói gì mà gặp người lớn Anh ấy chỉ là đến thăm bà ngoại của em thôi mà Hy diệu cười hát hơi Tính độ cô cảm thấy ớt lạnh cả cười Thôi đi, mẹ của em giờ đang kỹ phép Ngày ngày thúc trực ở trong bệnh viện Anh ta đến thì sao mà không đụng mặt mẹ của em được chứ Tiểu Quang, giờ gặp mặt cười lớn Tiểu lại gặp nhà gái trước đấy Nghe chị đây này, đúng vậy rồi đó Chiều Tiểu Quang cải vài câu với Hi Chiều Rồi ngắt điện thoại Cảm giác chưa mình sắp vào tay họa đến nơi ngoài miệng thì khăn khăn không tin, thật ra là cô đã quá hiểu con cười của đàm thiên phật để không dọa cho mẹ bị đứt tim, bạn chịu thủy quan quyết định hành thờ khai báo trước. chị thủy quan gần tay chạy cha chạy vào bệnh viện, sáng thấy bệnh tình của bà đã thuyên giảm, còn tâm trạng của mẹ đã khoan khoái dễ chịu hơn, cô liền mở miệng nói mẹ con có chuyện muốn nói với mẹ, mẹ chịu vội vàng dọn dẹp hoa mà người đến thăm bệnh đã tặng, miệng tác chuyện gì? Chị Lý quan thấy mẹ chịu bận rộn, cụp kèn nói, con nói trước, mẹ không được đánh con, cũng không được la con đó nha. Mẹ chịu ghe xong liền bỏ hết mọi thứ trong tay, ngồi xuống cạnh giường. Nhìn thấy đồ nơm hớt lo sợ của con gái mình Bà liền sốt ruột hỏi Là có chuyện gì? Con nói mau lên Chịu Thị Quang lúc này mới nhanh nhanh nhớ nhớ nói Dạ con có bạn trai rồi Mẹ chịu ghê xong thì thở vào một hơi than một tiếng Ôi trời ơi! Mẹ còn tưởng chuyện gì chứ? con làm mẹ sợ muốn chết. Qua thật lâu, Tri Lê Quang gãi đầu, hỏi lại bà: "Chứ mẹ tưởng có chuyện gì?" Một thời gian sau, Tri Lê Quang kể chuyện này cho Hi Diệu nghe. Hi Diệu liền cười ngặt nghẽo Tính tướng không vững. <cười> "Mẹ của em không phải nghĩ em là mang thai đó chứ?" chị thủy quan đánh hi diệu một cái nhưng mà nhớ đến biểu lộ của mẹ ngày đó cũng có thể lắm chứ mẹ chịu đổi tư thế ru tay nói không có gì không có gì mà cậu con trai đó là ai mẹ có gặp qua chưa đã đến nước này chị thủy quan buộc phải nói sự thật Dạ, không phải là cậu con trai, mẹ cũng đã gặp rồi, là thầy dạy An Văn hồi các ba của con. chị Lý Quang vội nói thêm, lúc đó mẹ còn bảo anh ấy đẹp trai đó, còn nói sao người ưu tú cho anh ấy gặp là đến làm thầy giáo của tụi con. Tại chịu giờ mới nhớ ra, hèn chi, hèn chi. Mới tới một nửa, bà cảm thấy không trúng, liền nhéo tay chị Thủy Quang. Con là muốn chết hả? Dám yêu đương với thầy giáo gây ở cấp 3. Chị Thủy Quang cảm thấy oan ước cho cô quá. Cô chà chà lỗ tay của mình, tiện tạp. Không có, không có, là tốt nghiệp rồi mới yêu nhau. Mẹ Triệu lúc này với Triệu buông tay. Đứng lên nói Ai biểu tủ của con lúc đó là không hợp để yêu đương Bà lại tiếp tục dọn dẹp Nhưng nghĩ đến điều gì đó Bà lại hỏi Thầy giáo của con lớn hơn con nhiều hả? Con có tay kêu vớt cho người ta không đó? Chịu tiết quen thực sự bị mẹ làm cho tức chết. Nào có người mẹ đào nói như thế Nhưng cô cũng chẳng dám cẩn đầu lên Trả lời yếu siêu Không có Làm sao có thể được Cô nhảy mắt hung ác của mẹ Lập tức xuôi tay Hùng hồn nói Dạ, thật không có mà Nhưng mà anh thấy Nói muốn đến thăm bà ngoại Một lát sau Một trận máy chiếc Truyền ra từ trong phòng bệnh. Cái con nhóc này Con chẳng hiểu chuyện ký sao Ai đời tương tao gặp mặt lại để người ta Đến phòng bệnh gặp chứ Con nha Con thiệt là